Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Kỳ. bây giờ chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện uh, Thâu Thiên Chỉ Đạo nhé, tập số 121. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để lại một comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Mời các bạn cùng nghe tập truyện ạ. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 121. Biểu ca. Là huynh sao? Thật là huynh sao? Vì sao huynh lại ra được Là tiểu tặc kia cứu hình ra sao Trong lúc đang nóng nảy liền nghe thấy một tiếng ngạc nhiên chuyển tới Một hình thể kim ô nhỏ hơn Nó hai vòng từ núi bay ra Hạ trên mặt đất đã hóa thành một nữ hài Mặc kim sa đáng yêu động lòng người Ở trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi cùng vui mừng Vội vàng chạy tới Giống như là vô cùng mừng rỡ Lại có chút không dám tin Chính là biểu muội ô Tăng Nhi của gã Tăng Nhi Mội tới thật đúng lúc ta có giấu một cỗ bất tử huyền quan ở trong động phủ của căn bá Bên trong có hai viên huyết điện tử Hiện tại ta phải nhanh chóng rời đi Phía sau còn có rất nhiều người truy bắt ta muội không nên hỏi Nghe ta nói Sau khi ta đi muội lập tức mang tên khốn này đặt vào trong huyền quan Cho hắn ăn một viên huyết điện tử Viên còn lại đặt trên ngực hắn Đóng kín nắp quan tài Đại kim mô vội nói Nhắt Phương Hành vào trong ngực ô Tăng Nhi Nhìn Phương Hành toàn thân đầy máu Khiến ô Tăng Nhi giận đầy mình nói Hắn Hắn tại sao chết thảm như vậy Đại kim mô không biết nói gì đáp Còn chưa chết Nhưng nếu mụi còn dài dòng thì hắn sẽ chết thật đấy Giải thích xong dưng cánh muốn bay đi Lại bị căn bá dùng quài trượng Ôn móng vuốt của gã Nhanh chóng mắng Đồ dê còn mất dạy Người nói rõ cho ta Vì sao muốn mạng dao của ta Hôm nay không nói rõ liền đánh chết người Kim ô sợ kéo ngã căn bá Đành phải ngừng bay Nhưng cũng chỉ trì hoãn trong một chút Liền nghe phía trên không ngừng chuyển tới lôi đỉnh Từng đó mây đèn từ chân trời vọt tới Vậy mà không phải là từ một phía Mà là từ bốn phương tam hướng Đều có mây đen gạo thiết tiến tới Vây quanh về phía phủ tam Sơn Phía sau mây đen truyền tới một tiếng hét to lớn Đào tù Hắc Uyên Muốn đi đâu Xong rồi Căn bá hại chết ta rồi Đại Kim Ô cảm thấy lạnh người Truy binh đã tới Đã không dễ dàng trốn thoát nữa Lúc này trên không hiện lên vừa là vòng tròn Bao trọn vách núi Mà ở một phương hướng khác Không chung lại thoáng có mây đen tiến tới Chắc hẳn cũng có người bọc đánh phía sau Để tránh Kimo đảo thoát Mà ở bên trong mây đen Đã lờ mờ lộ ra hình dáng tướng mạo truy binh đổi tới Phần lớn đều là yêu tu Mặc hắc giáp Phía sau khoác áo tròn hồng Mà những yêu binh mặc khải giáp Của hắc uyên đại ngục Hoặc là yêu đình cũng chỉ có ba bốn đội. Ở trong đông đảo truy binh Chỉ chiếm không tới một phần Ta nói vì sao đã đuổi gấp như vậy Cũng vẫn là vì các người quan tâm ta Đại Kimo thấy vậy thì không vội đào tàu mà oán hận kêu lên, đồng thời lưu tâm dò xét bốn phía, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị để chạy thốn, để chạy trốn. hiện tại cửa Hắc Uyên Đại Ngục đã mở ra, yêu ma quỷ quái đều trốn khắp nơi, bắt không được hết. Hắc Uyên Đại Ngục thậm chí là yêu đình quan tâm tới một số yêu ma quan trọng đào thoát hơn mới phải, làm sao lại có thể đặt tới tinh được trên người của nó? nhưng Hắc Mộc Lĩnh vẫn đồ lắng gã trốn, trước tiên phái nhân mã đuổi tới vùng phù tang sơn để theo dõi. quả nhiên đã phát hiện Đại Kim Mô vượt ngục. Hắc Uyên Đại Ngục có dị động Đám yêu mà thoát vây Yêu đình đã ban bố bác pháp trì Cho chúng ta xuất lĩnh nhân mã tương trợ đuổi bắt Hắc Mộc lĩnh chúng ta Chỉ là thuận theo pháp trì yêu đình mà thôi <cười> Nói không chừng Người chính là chủ mưu Giúp đám yêu thoát khốn ấy nhỉ Bên trong mây đèn có một nữ tử đi ra Cả người khoác ngân giáp Cầm đại đao trong tay Dưới hồng có một con hắc nghiêu cao ba trường Nhìn qua khoảng Ba mươi mấy tuổi Phong thái điệu đà Ráng vẻ kiều mị Thời điểm nàng ta nhìn thấy đại kim ô Trong mắt hiện điện ra vẻ thống hận Không chút trẻ giấu Giọng nói tuy không lớn Nhưng ngôn từ lại không hề khách ký Và thế mặt liền muốn chụp tới cái mũ xấu cho đại kim ô Nàng chỉ thuận miệng nói Lại khiến đại kim ô giật nảy mình Tuy mình không phải là chủ mưu Nhưng mà chủ mưu lại ngay ở bên cạnh mình Đàn bà thối Người nói dễ nghe thế làm gì Lúc trước đại kim gia chẳng qua lại gặp phải một chút phiền toái nhỏ Kết quả để các ngươi làm thành chứng cứ nuốt ta vào trong hắc uyên đại ngục Không phải là do các ngươi ở sau lưng sai khiến sao Mẹ kiếp Đại kim gia ta biết là bởi vì ta giết nam nhân của ngươi Nhưng cũng là vì hắn lúc trước Hại chết lão tử ta Đại kim gia tìm hắn báo thù là chuyện kinh thiên nhé Đại kim ô cũng không phải là kẻ dễ đối phó rứt khoát trời ẩm lên Còn dám nhắc tới hắn Người có bản lĩnh giết hắn Vậy nếm thử đại đao trong tay của lão nương đi Phụ nhân bạch giáp nghe vậy Nhất thờ lông mi dựng thẳng Quát lạnh một tiếng liền muốn vung đại đào vọt về phía kim ô Cử một phụ nhân chở đã Để ta tới làm thay Phía sau phụ nhân bạch giáp Mấy yêu tu hắc giáp vọt ra thi triển yêu pháp Muốn bố chính thiên la địa võng bắt yêu tu Bọn họ không dám để phụ nhân bạch giáp này Tự mình động thủ Để biết nàng và đại kim ô Có mối thù giết chồng Sợ nàng thừa dịp mọi người không chú ý Mà giết đại kim ô Dù sau hắc bộc lĩnh Chúng đã có hiệp nghị với tộc Cửu Đầu trùng, phải giữ mạng cho Đại Kim Ô. Đào Phạm lớn Bật còn không bó tay chịu trói. Trong nháy mắt, chừng ba tên yêu tu Kim Đan hậu kỳ xuất thủ thẳng tiến về phía Đại Kim Ô. Ánh mắt Đại Kim Ô cũng lạnh lẽo, âm thầm nhìn về phía trên bên trái bọn họ, chuẩn bị từ nơi đó mạnh mẽ đột thoát về. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là sau khi mình chạy thoát, dẫn dắt được chú ý của những người này, tránh để bọn họ thích phương hành. Nhưng vào lúc này, chợt nghe bên trong phủ tăng sơn truyền tới một tiếng giống truyền tới hỏa vân kim sắc thiêu đốt một khoảng trời nhanh chóng lướt tới nhuộm một khoảng khoảng trời đêm thành màu hồng ở giữa hỏa vân lại có một kim ô thân thể to lớn mang theo uy thế ngập trời bay tới từ cự ly rất xa đã há miệng phun ra một chùm xích giễm dài mấy chục trượng giống như là một hỏa tiên ở trong chốc lát bước lùi ba lão già áo đen ai dám xông vào phủ tăng sơn bắt người Người đến thoáng chốc đã tránh trước người đại kim o, Lớn rộng hồ Bay trong hư không Rằng có với chúng yêu hắc bọc lĩnh Thúc phụ Đại kim ô khẽ người Nhận ra chính là thúc phụ ô cổ mộc của gã Nơi này có tà trống đỡ Còn mau đi ra sau núi Dưới sự bảo vệ của ba vị trưởng lão xông ra khỏi vòng bay Nguyên anh ở phía trước Không nên quay lại Ô cổ mộc nhanh chóng truyền ra một luồng thần niệm Cho đại kim o, Ánh mắt không nhìn gã Mà chỉ cảm thức nhìn chúng yêu hắc mộc lĩnh Đại kim mô Vậy mà ngược lại có chút ngần ngơ Tỏ ra do dự Ô cổ mộc Tên này là Đào Phạm hắc Uyên Đại Ngục Ta có pháp trì yêu đình ở đây Người có muốn công khai chúng lại sao Mà bảy yêu hắc mộc lĩnh thấy thế Thì đều giận tiếng mặt Yêu bình tụ tập lại muốn cường công Đào Phạm hắc Uyên Đại Ngục thì thế nào Pháp trì yêu đình thì sao Ta có yêu tiên lệnh ở đây Không đổi được một bạn của cháu ta hay sao Ô cổ mộc không để tâm Giang rộng canh đớn Một tấm lệnh bài từ kim sắc có hình dáng cổ xưa bay lên giữa không trùng Lại tỏa ra ánh sáng chói lọi loáng thoáng dần như có một ý cảnh tiên phong Phong cách cổ xưa Khiến cho lòng người sinh ra ý tôn thờ Yêu tiên lệnh Yêu tiên lệnh của bộ tộc kim ô Chúng yêu hắc mộc đỉnh thế thế Thì ánh mắt đều run lên Giống như bị khiếp sợ Nhất thời không ai dám trả lời Yêu tiên lệnh chính là do yêu tiên lão tổ Bộ tộc Kim Ô truyền lại Vốn có thần tính Lại có giá trị yêu cầu một lần với yêu đình Bởi vậy theo đạo lý Lúc này Ô Cổ Mộc thực sự có tư cách bảo vệ chất nhi của mình Càng quan trọng hơn Đối mặt với yêu tiên lệnh, Bày yêu cho dù ngang ngược thế nào Thì cũng không dám mạnh mẽ tấn công vào phù Tăng Sơn Sợ khiến nhiều người trong yêu tộc tức giận Yêu tiên lệnh tất nhiên có tư cách giúp chất nhi của người thoát tội Nhưng cũng không phải là người có thể nói Liền có thể để lại Yêu đình có pháp tắc tất cả đào phạm cần bị bắt về hắc uyên đại ngục chấn áp người muốn giúp nó thoát tội cũng phải đợi khi yêu đình xử lý xong lần bạo loạn này sau đó lại đợi 10 vị trưởng lão thường nghị cho nên hiện tại vẫn là để lão phù mang về tránh khiến cho tội nặng thêm một bậc ngay lúc chúng yêu hắc mộc lĩnh dò dự bỗng nhiên phía xa truyền tiếp một giọng nói trong treo trong bầu trời đêm ở phía xa sáng lên hào quang màu xanh nhạt một ông lão mặc áo bào xanh khuôn mặt nghiêm trang rất có khí độ tiền giả ở trên đầu cắm một cây gỗ ở trên đầu cắm một cây trầm gỗ, áo bào xanh không nhiễm chút bụi, mặt mỉm cười, ngồi trên lưng một con bạch ngưu, chậm rãi đi tới. Đây là Nguyên Anh lão tổ Thạch Giáp. Chúng yêu hắc mục đứng đầu tiên giật mình, sau đó kinh hỉ, nhào nhào quỳ gối miệng nói: "Lão tổ." Đặc biệt là nữ tử Bạch Giáp cũng trực tiếp quỳ xuống miệng nói: "Thành an nhị tổ." Nàng vốn nuôi huyết mạch dòng thứ ở Thái Thạch, Thái Thạch gia cũng là một nhân tộc thuần huyết, chỉ là sau đó được thấy thạch ra an bài gả làm vợ cửu mục chân nhân hắc mộc lĩnh, mà cửu mục chân nhân chính là yêu tu bị đại kimiô giết chết. nói thế nào thì lão già ngồi trên bạch nhưu này cũng là trưởng bối của nàng, mà sắc mặt tộc trưởng kimiô ô cổ mộc cổ phù tăng sơn lại đại biến, bàn tay nắm yêu tiền cũng run rẩy. ngay cả đại kim kimiô cũng kinh hãi, tím bực trong mắt sắp rớt xuống, thầm nghĩ. Suy đoán của tiểu thổ vì thực sự lợi hại hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của ta Không chỉ có quan hệ với cựu đầu trung tộc Thậm chí ngay cả thái thạch nhất tộc cũng có liên quan Bây giờ nhìn qua quả không sai Vì một con tôm nhỏ như ta Ngay cả nguyên anh đáo tổ thái thạch nhất tộc cũng đã tới Ông ta đã mấy trăm năm chưa từng lộ diện rồi Yêu tộc kết cấu phức tạp Và có một cổ yêu xuống dốc liền xuất hiện yêu mạch mới Nhưng trong đó cũng có một thế lực dù đặc thù Chính là Thái Thạch Tộc Bởi vì yêu tộc này Căn bản không phải là yêu tộc Mà là nhân tộc Chỉ là tổ tiên của nó thân thiết với yêu mạch Dễ dàng cho họ đặt chân ở đây 3.000 năm phát triển Trở thành một đại thế lực ở phía Bắc Trong nhà có nguyên anh lão tổ tọa chấn thế lực không nhỏ Bên trong yêu đình thập đại trưởng lão Có một người của Thái Thạch Gia Có thể thấy được lực ảnh hưởng của Thái Thạch Gia ở yêu tộc Quan hệ của Thái Thạch Gia và Hắc Mộc Lĩnh không tầm thường Thậm chí còn có lời đồn. Nói Hắc Mộc Lĩnh vốn là do Thái Thạch Gia nâng đỡ mà lên Bởi vì thân phận đặc thù của Thái Thạch Gia Nên không tiện trên người và cổ yêu bát mạch Nên liền nâng đỡ Hắc Mộc Lĩnh thuộc yêu tộc Tạo nên một thế lực riêng Mưu đoạt địa vị cổ yêu bát mạch Cũng thấy Thái Thạch Gia Ra mặt quản lý một số chuyện Bọn họ không có tiện lộ diện Lúc trước lên tiếng nhốt đại kim ô vá của Yên Đại Ngục Chính là trường lão yêu đình Thái Thạch Đàn của Thái Thạch Gia Chỉ là cho dù thế, Đại kim mô cũng không ngờ trưởng lão Nguyên Anh thái thành ra Lại đích thân tới vì mình Cần biết trong yêu đình Thân phận trưởng lão Nguyên Anh vô cùng cao quý Cũng bởi vì tiềm tu chuẩn bị độ kiếp Cho nên khi không có đại sự Đều rất ít độ diện Mọi chuyện ở yêu đình đều do 10 vị trưởng lão Kim Đan Đại Thừa xử lý Tộc trưởng của các tộc Cũng do yêu tu Kim Đan giải quyết Những người này Trên cơ bản ngoại trừ ở nhà ôm hài tử Giáo huấn một số hậu bối Thì sẽ không tùy tiện lộ diện Nhưng hôm nay Nguyên Anh lão tổ Thái Thạch ra Càng thêm phần lớn thần bí hơn các trường lão Nguyên Anh bình thường Lại đi tới phủ Tăng Xuân Mà sắc mặt của tộc trường Kim Ô Ô Cổ Mộc Lại càng thêm trắng bệnh Đối mặt với đại tu Nguyên Anh Yêu tiên lệnh ở trong tay hắn không có ý nghĩa gì Tộc trường Kim Ô Thế ta nó có lý không? Lão tổ Thái Thạch cưỡi bạch ngưu Từ từ đi tới chức phủ Tăng Sơn, Khẽ dừng bước mỉm cười hỏi Việc này Việc này có ẩn tình các Xin tiền bối thứ tội Thế từ kim ô nhất bạch ta không thể bị nhốt vào trong hóc uyên đại ngục Ô có mộc quyết tâm Vẫn trầm dọng quát Lúc này mới chưa tới 10 ngày Đã có hai vị đại yêu Nguyên Anh Hạ cố tới phủ Tăng Sơn Cũng khiến cho lòng ông ta sinh ra cảm giác vô lực Nhưng sau khi không biết làm sao Ông ta cũng cảm giác mình phải bảo vệ đứa cháu này Dù sao đứa cháu này Cũng là hy vọng ở trong tương lai của phủ Tăng Sơn Còn ông ta Đã sớm thất vọng với chính đứa con trai kia của mình Ô... Tộc trưởng Kim Ô không đồng ý với lời của Lão Hồ sao Thái Thạch Đáo Tổ không ngờ Tộc trưởng Kim Ô lại cự tuyệt Khẽ ngẩn người cười nói Nhưng chuyện này cũng không phụ thuộc vào người được Suy một tiếng Lão ta ngồi trên lưng Bạch ngưu Trực tiếp đưa tay chộp vào phía Phù Tăng Sơn Mà hướng đi của bàn tay này Lại chính là Đại Kim Ô Chuẩn bị chạy trốn tới sau núi Một trường này tốc độ cũng không phải rất nhanh Nhưng đã khiến người nhìn sinh ra cảm giác không thể trốn Không thể đi chờ mắt nhìn một trường này thăm dò vào trong đại trận phù Tăng sơn bắt đế kim ô mà tộc trưởng kim ô tộc thậm chí là ô tang nhi hay là cả bản thân đại kim ô cũng không thể sinh đổi một chút ý niệm phản kháng dưới một trường này nhưng thời điểm một trường này sắp trúng chụp trúng đại kim ô đột nhiên giữa đường xuất hiện một lão đầu nhảy lên vung quải trượng ngăn trước bàn tay lớn kia đó chính là lão thụ tinh căn bá không cao tới bà thước lúc này nhảy lên lại giống như là vô cùng phẫn nộ dựng râu chừng mắt hét lớn Đồ hỗn trứng từ đầu tới Không thông báo một tiếng Liền mất sung vào phù tăng sơn sao Xem lão nhân ta là vật trang trí sao Người này vừa xuất hiện liền khiến đồng người xung quanh sinh ra một loại suy nghĩ Đó chính là hoang đường Là quái gì So sánh với bàn tay lớn kia của thái thạch lão tổ Lão nhân này thực sự quá thấp bé Ngay cả một ngón tay của người ta cũng không bằng Nhìn giống như là thổi một hơi Có thể thổi bay Khi tức chân thân giống như là nến Tàn trong gió Bất cứ lúc nào cũng có thể như là đèn cạn dầu Chỉ sợ một yêu thú Một yêu thú cường trắng Cũng có thể bổ giết chết ông ta rồi Nhưng vào lúc này Lại dám nhảy ra cản đường Vị đạo hiếu này là Thái thạch lão tổ ngược lại Không trực tiếp nghiền nát ông ta Có lẽ vì thấy ông ta quá yếu Yếu tư mức không chú ý trực tiếp động thủ Vì để tránh ảnh hưởng tới thân phận của mình Bàn tay lão tà ta khẽ rừng Mở miệng hỏi Lão thụ tình vung quải trường Càng thêm hung hăng kêu lên Lão già ta sống quá lâu Sớm không nhớ rõ đạo hào của mình Nhưng tiểu ô nha ở núi này đời đời kiếp kiếp Đều gọi ta là cân bá Còn lão già ta ở chỗ này Phù Tăng Sơn chừng mấy vạn năm Cũng không có ai sống tới Thứ ngạo mạn nhà ngươi từ đâu tới Nhìn chút quen mắt Dám tới nơi này gây chuyện sao Mấy vạn năm Lời nói ra liền khiến ô Tăng Nhi muốn che mặt Yêu tộc phía bắc cũng chỉ có mấy ba ngàn năm Mà lão nhân ngài ở đâu ra mà tới mấy vạn năm Rơi vào đường cùng Nàng muốn khuyên lão thụ tinh Lại không biết mở miệng như thế nào Lo lắng nhìn về phía biểu huynh của mình Đạo hiểu nhìn ta Thế quen mắt sao Lão hù thái thạch hồng mông Ta tới trợ giúp yêu đình làm việc Bắt đào phạm xin nhường được Thái thạch lão tổ tưởng rằng lão thụ tinh này Từng gặp mình liền nhẹ nhàng cười một tiếng Chuẩn bị tiếp tục bắt người Nhưng không ngờ lão thụ tinh Giống như căn bàn không nghe thấy lời của lão ta nói, nhưng đầu suy nghĩ, bỗng nhiên mở mắt sáng lên, dựng lông mày kêu to. nghĩ tới nghĩ lui, cũng quên mất rất lâu trước, lão già ta có từng gặp một đạo sĩ nhân tộc mặc hồi pháo cưới thành nhiêu, đấy là một nhân vật lợi hại. nhưng người ta cưới thành nhiêu, tiểu oa nhi cái thể cưới bạch nhiêu như thế nào? cưới thành nhiêu, đám yêu tu đều ngẩn ngơ, nghĩ thầm đây không phải đạo tổ nhân tộc sao? đây là nhân vật trước đây rất lâu. Mười vạn năm hay là mấy chục vạn năm Chỉ tồn tại trong truyền thuyết Lão thủ tinh này là đang khoác lác sao Mà thái thạch lão tổ lại biến sắc Lão thủ tinh này nhìn vô cùng hồ đồ Nhưng lại âm thầm châm trọng Cố tình chọc vào nỗi đau của lão ta Dù sao bên ngoài cũng đồn Thái thạch bọn họ ruồng bỏ nhân tộc Đầu quân cho yêu tộc Âm thầm gọi là phản đạo giả Lão thủ tinh này nói chuyện đạo tổ cưỡi thành yêu Tết chào phúng mình Đây không phải là muốn mình gặp chuyện xui xẻo sao Tuổi đã cao còn muốn nhảy ra giả thân giả quỷ Nghĩ ta không dám giết ngươi sao Dưới cơn thịnh nộ Ông ta hư lạnh một tiếng Không thèm đáp lời Trường tiếp dùng tay trộm vào phía kim ô Một trường trộm tới không còn cố kỵ lão đầu tử này nữa Nếu lão còn dám ngăn cản Chắc chắn sẽ bị lực của mình đánh chết hừ <cười> Tiểu oa nhi nhà ngươi còn chưa nói được hai câu liền đã mạnh mẽ muốn bắt người sao Thực sự là quá vận Không để lão đầu tử ta vào bắt Lão thụ tinh căn bá giận dữ Khô quải trượng Kêu lớn lên Giống như là muốn liều mạng với thạch tổ lão tổ Người dám thò tay về phía phủ Tăng Sơn ta sẽ gõ vào tay của người Đám người hắc mộc lĩnh chợt cảm thấy buồn cười Cũng không biết phủ Tăng Sơn tìm được tin đàn đẻ ở đâu Rõ ràng là khi huyết lụi tàn Khí tức trên thân yêu ớt Giống như là phàm nhân Lại dám ngăn cản trước mặt thái thạch lão tổ Lại nhìn một trường kia của thái thạch lão tổ Một chảo này giống như là đào đất, lật trời. Ngay cả một ngọn núi cổ thể bị bàn tay nhổ lên Lại càng không cần phải nói tới Lão tiêu đầu từ Cao cho tới bà thước này Khi so sánh thậm chí sinh ra một cảm giác buồn cười Cần bá bá mau tránh ra Mà ô tăng nhi thì thấy lại Bị hoa mắt hết đi một tiếng Thả phương hành muốn phóng về với lão thụ tình Lão xúc sinh thái thạch Người dám đả thương căn bá Đại kim giặc có chết cũng không tha Đại kim ô phía xa thừa cơ chuẩn mất Nhìn thấy không lo chạy nữa Gầm lên giận dữ bay trở về cứu giúp. Càn Bá tuy tính khí hùng hăng, lỗ tài không tốt, nhưng kiến thức lại uyên thâm, đã từng dạy Đại Kim O và Âu Tăng Nhi thuật tính toán. Trong mắt hai biểu huynh muội, ông ấy không phải là một người giữ núi không đáng chú ý, mà chính là ân sư truyền nghiệp. Bây giờ tất nhiên không thể ngồi nhìn ông ấy bị Thái Thạch Lão Tổ ép chết. Huống chi Đại Kim O cũng rõ, Thái Thạch Lão Tổ xuất thủ, bản thân gã cũng muốn trốn không thoát. So với chạy mấy chục dặm, lại bị bắt trở về. Còn không bằng lấy cái mạng nhỏ của mình Đổi lấy sự an nguy của phù tăng xuất Đáng tiếc là dưới một trường của thái thạch lão tổ Ba người bọn họ tụ lại một chỗ Thì cũng chỉ như là ruồi nhặng nhỏ bé mà thôi Nhưng vào lúc này càn bá theo bàn tay lớn kia lại nổi giận Lão đầu nhìn khô quắt thấp bé Khi huyết suy bại Khi nhìn tới một trường này của thái thạch lão tổ liền bị chọc giận tới lung mày Diêm mép đầy mặt đều dựng lên Chỉ là một nhân tộc tầm thường Lại dám không để lão nhân vào mắt Không sợ ta nổi giận có đúng không Chỉ là không ai nghĩ tới Lão đầu tức giận Lại càng lúc càng tức hơn Mà sau khi ông ấy nổi giận Phía sau người bỗng dưng có một hư ảnh cây non mọc ra Sau khi thực sự tức giận Càng ngày càng lớn Cây non kia cũng dần dần lớn lên Dần dần trở thành đại thụ trắng kiệt Che cả bầu trời Còn chưa hết Sau khi đạt tới độ cao che trời Cự mộc còn không ngừng sinh trường Giống như muốn nứt vỡ thường thiện mặc dù chỉ là hư ảnh nhưng khí thế cự mộc này thực sự hùng hồn đáng sợ giống như tàn giác khí thế đỉnh thiên đập địa uy thế đáng sợ thậm chí có một loại khí thức tuế nguyệt cổ bộc mà thê lương từ trong bóng mịt từ trong bóng cây tán ra một chốc sau đâm thẳng lên bầu trời đặt ở dưới sơn hà giống như trở thành cây cầu kết nối khắp thiên giới cổ ý tham thầm chấn trụ càn khôn chấn trụ tuế nguyệt nháy mắt này tất cả mọi người bao gồm các mộc lĩnh cùng nhất mạch tăng Sơn đều ngần ngơ Thậm chí thái thạch đảo tổ đang trộn về phía đại kim ô cũng kinh hãi trong lòng ngờ vực Nhưng nơi khác ở trong yêu địa Trong nhà mắt cũng không biết có bao nhiêu thân thể Điều khiển lưu vân Bắt đào phạm ở bốn phía hắc uyên đại ngục Bị khí tức hùng hồn truyền tới từ phù tăng sơn Làm cho sợ hãi Kinh ngạc quay đầu nhìn lại Chỉ là thấy gốc cây sinh trưởng nhanh chóng ở phía tây nam Giống như là thạch trụ trấn trời Đứng giữa trời và đất chấn động ngay cả pháp thuật cũng không thể thi triển Lão già ta giữ núi mấy vạn năm Không ai có thể xông vào khu vực phù tăng sơ bắt người Căn bá vô cùng phẫn nộ Hai tay đưa cao quải trượng lên Tức giận gõ về phía bàn tay lớn kia Ba một tiếng Một trượng của lão thụ tinh Thoạt nhìn là vô cùng nhẹ nhàng Giống như người lớn tuổi dùng sức đánh tôn tượng của mình Mà so với bàn tay của thái thạch lão tổ Lại quá nhỏ bé Giống như đập lên một ngọn núi Nhưng cục diện lại vô cùng dọa người Chỗ bị một quả trượt đập trúng ở trên trường của Lão Thái Thạch Lại trực tiếp vỡ vụn Trước tiên xuất hiện một cái khe Sau đó lan tràn khắp cả bàn tay Vỡ vụn từng mảnh như là đồ sứ bể Thái Thạch Lão Tổ vừa giận vừa sợ lão đảo nuôi lại Thu hồi trường Nhưng một cái kia của Lão Thụ Tinh Đã lan tràn tới cánh tay của ông ta Thời khắc ông ta thu hồi bàn tay Cả cánh tay đều hóa thành mảnh nhỏ Mảnh nhỏ lại hóa thành cho bụi Cho bụi lắng động Bay lả tà rơi vào phía trên sờ núi đỏ Hóa thành bùn đất vì nhiều nhất thế gian Trở thành một phần nuôi lão cần Người đưa tay về phía phủ Tăng Sơn Lão già ta nên gõ tay của ngươi Người dám đi vào bắt người Ta nên gõ vào người của ngươi Lão thụ tinh hùng dũng hiên ngang Khiến người ta có cảm giác đỉnh thiên đập địa Chỉ về phía thái thạch lão tổ gầm thét Yên tĩnh Đầy trời yên tĩnh Chỉ có bàn tay lớn kia Hóa thành cho bụi bay khắp trời Vô luận hắc mộc lĩnh hay là phù Tăng Sơn Đều sợ tới ngay người Lặng ngắt như tờ Thậm chí thờ dốc cũng không dám lớn tiếng Chỉ một động tác nhỏ Đã khiến cho mọi người sợ hãi Người đưa tay về phía phù tăng xuân Ta liền gõ tay của người Ngay cả thái thạch lão tổ Cũng ôm tay cụt lào đào lùi lại Ở trong bụng nghi hoặc Tu vi như ông ta Thậm chí không cảm giác được tay mình gãy như thế nào Thậm chí ông ta cũng không có cảm giác Cánh tay đã thối giữa Hóa thành bụi mù đầy trời Chuyện này Khiến cho ông ta kinh hồn bạt vía đối với người tu hành mà nói chuyện này còn đáng sợ hơn so với việc mình bị người mạnh hơn đánh tới lão có thể làm tổn thương ta sức mạnh hộ thân pháp tướng lại không phòng ngự được một quả trượng này điều này điều này làm sao có thể được thái thạch lão tổ không nói lời nào trong lòng cũng điên cuồng giống lên tổn thất một cánh tay không phải là thương tích gì lớn đối với ông ta tâm tư vừa truyền liền có thể lần nữa mọc ra nhưng sức mạnh của lão thụ tinh này Biểu hiện khiến ông ta cảm giác đáng sợ Tu vi càng cao Lá gan càng nhỏ Trong lúc nhất thời ông ta không thể ra tay Chỉ là ông ta cũng không cam chịu rút lui Hai mí mắt nhíu lại Gắt gao nhìn chằm chằm lão thụ tình Người rút cục là ai Ta chưa từng nghe nói tới phù tăng sơn có nhân vật như ngươi Thật lâu sau Thái thạch lão tổ mới trầm giọng mở miệng Trong mắt tràn ngập vẻ cảnh giác Mới vừa rồi nói Lão đầu tư sống quá lâu Sợ nó quên mình là ai Hiện tại chỉ là người giữ cửa Có tà giữ ở chỗ này Không ai có thể tùy tiện tiến vào phù tăng sơn bắt người Mấy vạn năm nay đều như vậy Kẻ nào tới lão già ta đi liền làm quải trượng đánh chết hắn Lão thụ tinh vung quài trượng Lớn tiếng gào thét Không hề có chút phong thái cao thủ Chỉ là bộ dạng của một lão đầu Thái thạch lão tổ nhất thời nghẹn họng, Không biết nên nói gì Là vị tiền bối nào thi truyền thần thông ở đây Không khí đang ngừng trọng Chỉ có thanh âm chửi đồng của lão thụ tinh lại thấy phía sau có mấy chùm đằng vân khuấy động giống như là che khuất bầu trời. thành đình có bốn năm khí tức cường đại tới cùng cực truyền tới. Mọi người nhìn lên trời nhất thời run rẩy như gầy sấy. Người tới đều là cường giả yêu tộc, lão tổ tông cảnh giới nguyên anh, thế mà lại tới bốn năm người đều là các cầu nhân tiền bối các tộc nhiều năm không lộ diện. Những lão già này đều như là bị hư ảnh cự mộc hiền hóa kinh thiên ở phù tăng sơn làm kinh sợ, chạy tới tìm hiểu. Người phía trước nhất là một trung niên khoác kim bào khí phách vô song chính là nguyên anh lão tổ của cô nhận sơn sau khi ông ta phát hiện hắc uyên đại ngục có dị động liền ý thức được có liên quan tới vương hành nói thật cũng có chút chấn kinh nghĩ tới tên này có thể liền tiến vào hắc uyên đại ngục gây sự không nghĩ lại tạo ra chuyện lớn như vậy nhưng dù sao hắn cũng là tiên duyên trong miệng tà tổ không thể xảy ra sai sót nên liền vội vàng đuổi tới tiếp ứng nửa đường lại bị thanh khâu sơn đoạt chức nghĩ tới vương hành vì đại kim ô mà tiến vào hắc uyên đại ngục ông ta liền đoán phương hành có thể xét tới phù tăng sơn liền đi tới chuẩn bị tiếp ứng nhưng không ngờ đuổi tới nửa đường liền thấy cự bọc phù tăng ngút trời ở phù tăng sơn khí tức hùng hồn này khiến ông ta cảm thấy kinh hãi vội vàng chạy tới trên đường gặp mấy vị yêu tu nguyên anh cũng bị hấp dẫn tới liền cùng nhau hiện thân đây cũng không phải là vấn đề nhỏ luồng khí thế này xuất hiện thực sự là quá tà dị phù tăng sơn nhất bạch không có nguyên anh lão tổ tọa chấn đây là chuyện bất cứ kẻ nào cũng biết Nếu không Kim Ô tộc cũng sẽ không xuống dốc như bây giờ Ngay cả tiểu bối có tiền đồ nhất u bộ tộc bọn họ Bị người ta gài bẫy bắt vào Hắc Uyên Đại Ngục Cho dù bộ tộc Kim Ô có bồn bà kêu khóc Cũng không ai để ý tới Mà bây giờ Lão Yêu Thụ khi thế kinh người như thế Lại có thân phận gì Sao lại có nhiều người tới như thế Các người cũng muốn sung vào Phù tang Sơn Là muốn ăn quài trụ của Lão Đầu Tử ta sao Lão Thụ Tình thấy người hiện thân nhiều như vậy liền cảnh giác Cầm quài trượng trong tay Uy hiếp Mọi người nhìn thấy đều cảm giác quái gì Nói thật Nếu không phải sau lưng lão có hư ảnh cựu mộc Nếu không phải lúc trước có thái thạch lão tổ chịu thiệt Không ai nghĩ tới người này Là một cao nhân tiền bối thực sự có chút phong thái cao thủ nào Thật sự không có chút phong thái cao thủ nào Ngược lại giống như là một lão nhân gian Vu lại hơn Ngay cả tộc trường ô cổ mộc Bộ tộc kim ô cũng ngượng ngùng không biết nói gì Từ lúc ông ta còn rất nhỏ Đã biết Phù Tăng Sơn có một vị căn bá như vậy Mà lúc ra ra ông ta còn nhỏ Căn bá cũng đã tồn tại Không biết ai Không ai biết lão nhân này đã sống bao nhiêu năm Tóm lại Lão cùng với Phù Tăng Sơn này như đã tồn tại từ xa xưa Hoặc là nói Lão cùng với bộ tộc Kim Ô xuất hiện từ rất xa xưa rồi Đối với lão đầu tư này Thậm chí không cách nào có thể phán đoán được bối phận Bởi vì không biết bắt đầu từ bao giờ Tất cả bộ tộc Kim Ô đều gọi lão là căn bá Ô Cổ Mộc gọi như vậy Con trai ô nhất điền của ông ta cũng gọi như vậy Bối phận đã sớm bị loạn Mà trong trí nhớ của ô Cổ Mộc Cho tới bây giờ chưa từng thấy lão đầu tử này xuất thủ Mà dựa theo lẽ thường Khi huyết của lão suy bại Sớm không thể động tay Chỉ bởi vì đặc tính của thù yêu Mới có thể sống lâu như vậy Đời đời kiếp kiếp không ai xem lão là một lão tổ Có thể trấn áp tộc vật Nếu không cũng sẽ không để một vị như thế canh giữ cửa phủ tăng xuân Ngay cả đại kim ô và ô tăng nhi Cũng cảm thấy chấn kinh. Hai người bọn họ theo căn bá học thuật Nhưng cũng chỉ biết lão đã sống rất lâu Học thức kinh người Lại không biết khi lão xuất hiện Lại có uy lực như vậy Vị lão tiền bối này Bằng ngũ cô nhận Sơn xin bái kiến Trùng niên kim bào cô nhận Sơn Thấy thế chậm rãi tiến đến chắc tay Trở về học lui đi Dám vào phù tăng Sơn ta điền gõ người Lão thủ tinh không chút nể mặt Nâng cây gậy trống trong tay Hù người bàng ngũ nhất thời xấu hổ Đành phải đứng ở khu vực biên giới Phủ Tăng Sơn Cười khổ nói Làm hàng xóm nhiều năm như thế Lại không biết có tiền bối cao nhân như vậy ở bên Thật sự là hồ thiện Thình giáo tôn danh tiền bối Lời này vừa nói đã vô cùng khách khí Nhưng lão thụ tinh lại tức giận Trận mắt nói Người muốn khiêu chiến với ta Bằng ngũ nhất thời ngẹn lời Nửa ngày mới phản ứng lại Lão nhân này nghe thình giáo đành th... Thành xin chỉ giáo Cần bá Tiền bối cô nhận Sơn là người tốt Hắn đang hỏi đạo hào của ngươi. Cũng may ô tăng nhi bên cạnh Từng nhận ân tình của cô nhận Sơn Giải thích cho căn bá căn bá lúc này mới hiểu rõ Hừ, Đạo hào Đạo hào đã sớm quên rồi Bằng ngũ nhất thời cười khổ Cũng không biết lão nhân này Là không muốn nói hay thực sự đã quên Cũng vào lúc này Một lão vượn cả người lông trắng đục Là nguyên anh lão tổ viên tộc của Đại Thánh Sơn Một trong cổ yêu bát mạch Sống cũng đã không biết bao nhiêu tuổi rồi Lý lịch là già nhất Kiến thức cũng rộng Và cũng là nhẹ nhàng mở miệng Thời kỳ thượng cổ Có một cự mộc tên là Phủ Tăng Sống lâu năm mà sinh thần tính Từng cậy pháp lực vô thượng Tiến thẳng vào thương cung, Trộm thần tinh cửu thiên thái dương Cũng khiến ô nha đậu vào phía trên cự mộc Vì vậy mới có thần tính Hóa thành nhất mạch tam túc kim ô Bộ tộc kim ô từ khi được sinh ra Dần dần bắt đầu lợi dụng Phủ Tăng Từ đó không biết trải qua bao nhiêu năm Năm đó thời điểm nam chiêm trục yêu Cũng từng nghe nói kim ô nhất bạch Có thần mộc phù tăng xuất thủ Bảo vệ huyết mạch kim ô Ông ta kiến thức rộng rãi Nói lại chuyện cũ vô cùng êm tay Cuối cùng ánh mắt lại rơi trên thân của lão thủ tinh Trong mắt tinh quang chấp động Nói khẽ Nếu như lão vượn nói không sai Vị tiền bối này Chính là gốc thần mộc 3.000 năm chưa xuất thế kia Thần Mộc Phù Tăng Sắc mặt đám yêu đều run dày Hít vào một ngụm khí lạnh Ánh mắt nhìn về phía tiểu lão đầu thấp bé này Lại nhiều thêm một chút tầng kính sợ Tuy đã sớm đoán được những thời điểm Bị người khác nói ra Vẫn nhịn không được chấn động ở trong lòng Nếu bản thể lão nhân này Là Thần Mộc Phù Tăng Vậy thì cũng không quá kinh người Dù sao Thần Mộc Phù Tăng vẫn luôn có thần tính Nhưng nếu lão là cây Thần Mộc Phù Tăng Trong truyền thuyết kia thì thực quá là dọa người. Sau câu nói của lão vượt, lão thủ tinh đang nhảy nhót cũng giống như là trầm mặc lại, mơ hồ lão yên lặng như thể khiến không khí bên trong trở nên ngột ngạt. Ngay cả mấy vị nguyên anh ở trên không trung cũng không nói chuyện, tất cả đều yên lặng chờ lão mở miệng. Nhưng lão thủ tinh này trầm mặc một lúc, lại dần dần tức giận, mỗi chữ mỗi câu đều trầm giọng quát. Thật sự đã quá nhiều năm không xuất hiện, bọn tiểu bối đều trở nên càng ngày càng cuồng vọng. Lão vừa mở miệng, mang theo sự tức giận Nhất thời làm tất cả mọi người đều cảnh giác Lặng lặng nghe lão nói Nhưng lời lão cần tình nói ra Nhất thời khiến tất cả mọi người không ngừng cười khổ Lão đột nhiên giơ quải trượng Muốn xông về phía Bạch Viên Trong miệng hét lớn Lão đầu từ rõ ràng thân thể nam nhi Người dám mắng ta là thần mẫu Nhìn xem ta có gõ chết người hay không Xôn sao Một đám người không biết nói gì Lão Bạch Viên Mắng lão lúc nào chứ Ngược lại là đại kim ô bất đắc dĩ, liều mạng ôm hai chân lão cằn bá kiều to. Cằn bá người bất giận, đừng nóng vội liều mình. Người ta không mắng người là nữ, mà là nói người là thần mộc, thần mộc chứ không phải là thần mẫu đâu. À, chắc là nghỉ ở đây nhé mọi người. Tập này ngắn ngắn thôi. À, và tập tiếp theo mình sẽ up là ngạo thế chi vương đấy. Mọi người sẽ nghe nhá. Thực ra ngạo thế chi vương đọc trước rồi, nhưng mà up hai tập cái này liền nhau để cho. Để cho các bạn nghe cho nó lên mạch Rồi Ngạo Thế Chi Vương áp tiếp Bạn nào còn thức thì hãy nghe nhé Xin chào mọi người